Cần tới mấy ruộng rồi Anh nên theo sát tôi Mình lội thẳng lại đám ô rô kèn kia Cho chắc ăn Coi bộ tụi nó đã lên bờ rồi Ba lành khó nhọc theo nhâm vượt qua thử ruộng Và khi cả hai đã cẩn thận lủi êm vào Đám lìm bụi lúp xúp ấy Ba lành lên tiếng căng nhằn Phải cậu để tôi ở lại cho khỏe Nhâm đang nhóm người lên Để canh chừng vô phía vườn ổi Rồi hấp tấp nói Tụi nó lấp ló ở chỗ nhà anh Thôi đừng có nói chuyện nữa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 Vì bọn kia đứng khá gần nơi mình ẩn núp Tên người Việt lại lên tiếng Và lần này bằng một giọng ung dung Hơi pha một chút giễu cờ Như là hắn đã nắm chắc phần thắng Cha nội nào bận đồ đen núp lâm không ở đó ra đi Thấy cái lưng rõ quá rồi Hắn chờ quát luôn Có ra không hả Tao đếm ba tiếng mà bay không chịu dơ tay đứng lên Là tao nổ ra Một Ba lành kèo nhẹ nhâm Rồi nắm chặt lấy bàn tay của nhâm kịch mạnh xuống lớp bùn dưới mặt nước Như có ý dặn bảo nhầm cứ ở yên nhâm hiểu ngay và quản hốt quơ nắm lấy cầm tay của anh ta Giữ chặt lại để có ý ngăn cản Ba lành dùng cán chĩa đập nhẹ vào đùi nhâm mấy cái liền Để ngỏ ý dỗ về Rồi như sợ nhâm dần co lôi thôi khiến có hại thêm Anh ta dục lên tiếng Đúng vào lúc trên kia đếm đến tiếng thứ ba Đừng bán quan lớn ơi Để tôi ra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 Chứ dần tuôn vô đây trốn đâu mất hết rồi Dạ Họ chạy tuốt vô ngọn kinh Tên kia quay qua báo cáo sơ cho hai tên lính pháp rõ Điều mình mới điều tra được Rồi tiếp tục hỏi giới một giọng đùa cợt, Vậy mày sách dễ theo chứ mày Bộ tính du kích hả mày Dạ tôi quýnh quá nên sách càng nó Để vô mò đường xá Đâu Mày bước lại đây coi Dạ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 là còn có thêm một người nữa núp trong đám ô rô nhâm đâu quên được là còn cái xác của thấm trong chòi lá và rất có thể tên thông ngôn kia ra thỏi ba lành về vấn đề này nhâm muốn theo dõi ba lành nhưng không dám ngóc đầu lên vì phải nâng hai tay lên khỏi đầu bước đi của ba lành thêm chệch choạng mấy lần anh ta phải chợt chân và suýt ngã trên ruộng nước thấy mỗi lúc anh ta mỗi đi bét ra tên thông ngôn giỏi quát tính chạy hả mày tụi tao đứng đây mà mày đi đâu ra đó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 Tôi mù hết trơn Thì còn thấy cái gì được Mà khai với quan lớn Tên kia khừng lại rồi chữ thề Thì mày cũng phải nghe phải biết chứ Mày biết mày khùng luôn sao ha Mày ở đó láng chán cải lý với tao Là tao cho ăn dài ba cái bán súng Cho sụm luôn năm sáu cái xương sườn của mày ra Mày thấy mày biết ba thằng du kích ba thằng quý ban chạy đi đâu không Tao được tin là tụi nó dông vô trong này đây nè Mày giấu là bỏ mạng ra Ba lành đã nghĩ sẵn câu trả lời Dạ Nghe xuống nổ là tôi lo trốn, tôi biết mình chậm lục đó, nên có rụt rịch gì là tôi giông liền. Tôi nghe họ cản cư bơi xuồng ồ ồ vô trong ngọn. Đó. Với lại ở đây đồng ruộng minh mông đại hải, kinh xẻo ăn cầm nguồn tứ phía hết. Mấy ổng chạy điên hả nào cũng dễ, Tôi biết đâu mà cho quan lớn biết được. Tên kia nghe ba lành nói cũng hữu lý nên dây qua thông ngôn lại cho hai tên lính pháp rõ. Hai tên này có vẻ nản lòng và hết còn chú ý đến ba lành nữa. Tên Thông Ngôn nhớ trực đến cái thây ma trong chòi Nên quay lại hỏi ba lành Bộ nhà mày ở trong đám giường ổi đó hả? Dạ phải Vậy cái thây ma ở trong Dạ đó là con vợ của tôi Vợ mày Mà sao nó chết? Dạ hồi sáng sớm nó ra ngoài sớm có việc Rồi mấy ông lớn tới Rồi nó bị thương sau đó Sao nó nằm trong này? Dạ cô bác họ tiện đường tảng cư Họ thấy chồng nghiệp chở dừng vô đây Rồi họ bỏ nó lại họ đi luôn. và nó tắt thở đâu ở dọc đường á. Dạ nó có bầu. Tên thông ngôn có vẻ khó chịu khi phải nghe ba lành kể lễ thật thà như vậy. Hắn ngắt ngang lời anh ta. Thôi đủ rồi. Dạ quan lớn tha tôi Ừ. Ba lành buông tay xuống. Từ nãy giờ tuy phải liền miệng trả lời tên thông ngôn. Ba lành vẫn không ngớt chăm chú dò dẫm về vị trí của tên lính Pháp đứng gần mình nhất. Do bằng cách lắng nghe tiếng nói xì xào của tên này với tên đồng đội và bằng cách đánh hơi đặc biệt của loài dại kaki xông ra từ trên bộ quân phục trận mạc của tên lính ấy, ba lần đoán được khoảng cách giữa mình và tên lính ấy, không còn do dự gì, gì nữa, anh ta vừa làm bộ bụng tay để giái chào bọn ấy, vừa nhảy xô về phía tên lính tây mà mình đã chọn sẵn và mượn trớn đâm mạnh ngọn chĩa xỉa ngược cho lên. Không phải anh ta liều mạng sẽ đâm càn, anh ta đã tính kỹ trong chớp nhoáng tầm mức của mình phải phóng mũi chĩa vào người tên lính tây.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 và đâm lọt luôn vào lòng ngực lần này mũi chĩa chỉ có thể trợt thêm một chút trên vỏ của chiếc cấp đạn bên trong túi đeo trước ngực của tên lính tây ba lành hụt đà ngã chúi tới và chưa kịp ngạc nhiên hay hốt hoảng thì tên lính tây kia sau dây kinh hoàng và lại nhận thấy mình không hề hấn gì hết nhanh nhẹn và thẳng tay nện mạnh phần dưới niềng sắt dùng làm bán của khẩu tiểu liên steen xuống ngay gái của ba lành trong lúc ba lành còn đang ngã chúi đầu vào hạ bộ của hắn ba lành ứ lên một tiếng gục mặt luôn xuống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 Anh ba, anh ba, trời ơi sao vậy anh? Rồi Nhâm tất tả chạy lại mà sóc nách ba lành, kéo nâng người của kẻ sóc số lên. Miệng mũi của ba lành còn ứa máu và nước ruộng còn động lại trong đôi lỗ mắt sâu quắm của người mù bạc phước ấy. Nhâm nhìn xuống người ba lành, máu vẫn còn rịnh chảy ở nhiều nơi. Nhâm ngó luôn xuống mặt nước ruộng vẫn bùng và ngầu đỏ. Nhâm chợt thấy cán tre của cây chĩa nổi lình bình trên mặt nước ở gần đấy như một thứ ống phao quái dị, bịt mũi sắc gịt chìm một đầu dưới mặt nước. Rồi Nhâm mới để ý đến ánh nắng trang hòa trên đồng ruộng. Nhâm nheo mắt để nhìn lên và không khỏi bỡ ngỡ cùng lấy làm lạ. Vì sao hôm nay trời có thể lại trong xanh một cách hoàn hảo như thế kia được? Nhâm lại ngó xuống cán chĩa nổi lình bình trên mặt nước và như không đành tâm bỏ rơi nó trơ dơ lại đó. Nhâm kéo lê người ba lành lại gần thứ di vật Vừa qua nghiệt vừa bi hùng ấy Để khơm xuống nhặt nó lên Vì bị xúc động và bị kiệt sức Sau một đêm với nhiều sáo trộn Nhâm phải đứng yên một hồi khá lâu để thở Cổ khô mắt hoa đầu nặng, chân tay rời rã Nhâm miếm môi bế thóc người ba lành lên Trong lúc một tay vẫn kẹp giữ ngọn chỉa Anh ta nhướng mắt nhìn về phía gian nhà tròi Trong giường ổi Rồi chạy chọn ẩm sát chết thấy còn rịnh máu Lần bước đi tới Nhâm đứng yên trước cửa chòi, thi thể của thấm vẫn nằm ngay đơ ra đó với chiếc bụng nhô cao, bất động. Ánh sáng bên ngoài lùa vào càng làm cho nó có thêm những vẻ trơ trẽn quái dị. Nhâm phân vân một lúc khá lâu khi nhìn sững khoảng trống còn lại ở bên trong chòi. Nhâm biết rằng rồi đây thế nào cũng sẽ có người đặt hai thi thể ấy nằm song đôi với nhau trong một chiếc chiếu và rồi trong đôi quan tài. Nhưng riêng với Nhâm, Nhâm không thể làm vậy được. Không phải anh ta còn hờn ghen, còn để tâm thù hận gì ba lành.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 Để che chở cho Nhâm mà còn cảm tử đâm chết lính Tây Để rồi bị địch hạ sát luôn Người đoàn trưởng sao vụ Tây Bố sắc bất sang bang Có vẻ hí hững khi chập được câu chuyện có đầy khí cảnh bi hùng và phẫn khích Do Nhâm chứng kiến và thuật lại Anh ta không bỏ lỡ dịp may để lấy lại tinh thần Bằng cách khéo léo gài hỏi Nhâm từng vấn đề một Để buộc Nhâm phải trả lời theo ý mình mong muốn Tại sao cô Thấm cô không chạy trước như anh Và ba lành chồng của cô mà lại để cho ra nông nổi ấy hả anh nhâm đã nghĩ sẵn được về mọi nghi vấn mà người ta có thể hạch hỏi mình nên trả lời một cách suôn sẻ dạ thì cổ cũng y y là đàn bà và lại bụng mang giả chữa nữa người đoàn trưởng làm như đã hiểu thấu sành sọt về trường hợp ấy nên à một tiếng để đỡ lời nhâm luôn với tụi cô hồn đó mà ý y sao được đến bà già lụm cụm ống ngoài kia kìa mà tụi nó còn cũng không tha nữa là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 Người đoàn trưởng đảo mắt nhìn quanh đám thính giả rồi mới chịu hỏi thêm Nhâm một câu nữa Chắc anh đâm một chĩa gần xịt như vậy thì bà hú thằng Tây rồi còn gì nữa Nhâm trả lời cho em xui phức Dạ thì tôi nghe thằng Tây rú một tiếng Mọi khi anh ba anh soi cá còn đúng Huống hồ chi đâm một thằng Tây dình vàng như vậy Chắc thế nào nó cũng bị trọng thương Người đoàn trưởng rướng giọng lên Tử thương ngẫm cụ đeo Chắc thế nào thằng đó giỏi lắm cũng chết ở dọc đường chứ sống sao nổi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 tôi ra ý sơ sơ như vậy chắc anh cũng dư hiểu chứ gì nhâm thoáng nhăn mặt nhưng rồi cũng ráng già được một tiếng nho nhỏ ông hội đồng cẩn thận nhìn quanh đoạn thấp vọng bảo nhâm lóng rày tao coi bộ tây nó bố tớ ra mày nghe nói tụi nó đã đóng đồn tùm lum hít trơn à, và dùng mình chấp không sớm thì muộn tụi nó cũng cho lính bặt ti văn tới đóng bót nhất là sau cái vụ thằng ba lành đâm thằng tây chết sống gì không biết Chứ thế nào à, tụi nó cũng không để chị dùng này yên Nhâm khẽ thở dài Dạ chắc vậy rồi Ông hội đồng nhăn mặt Mày phải tin sao chứ đeo đuổi theo ba ông nội ở dưới này hoài à. Có ngày thất họng cả đám Nếu không bị tây thập bắn bỏ Thì cũng có ngày mình bị bầm dập với mấy ông nội ở đây Tao coi à, bộ không êm đâu mày à Nhâm cười khẩy Dạ thì êm sao nổi Ông hội đồng chắc lưỡi Sao tao coi bộ mày cài càng, càng sụi lơ Tao đã sắp đặt đầu đó hết trơn rồi Mình cũng nên nhân cái lúc lộn xộn này mà giọt lên tỉnh ở cho rồi Bên gia đình con vợ của mày cũng đã lên trển sông xả hết Thì ba lo đưa má và vợ của con đi trước Rồi để mày ở dưới này một mình cho tụi nó dễ làm thạch mày ha Tao mà lên tỉnh ở là tụi nó la rầm trời Tao lại việc giang liền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 Dạ bởi vì vợ con cũng cần phải lên tới trên Sài Gòn Để chữa bệnh nữa mà ba Ừ Tao còn nghe nói sơ sơ Nó cho biết là cần phải mổ ruột gì đó Nhâm hơi khựng lại Nhưng rồi vợ gật đầu lia Dạ phải Muốn lên Sài Gòn cho có đầy đủ thuốc men Và có đốc tư pháp chuyên môn về mổ xẻ Nghe nói gia đình bên vợ con cũng tính lên Sài Gòn Ở nuôi để đổi sang ngày buôn bán Chờ thời buổi này đeo riết theo đất điền cũng chẳng có âm thư gì ông hội đồng có vẻ tươi tỉnh trở lại đôi chút ờ anh chị ở anh tính như vậy cũng phải có lẽ rồi đây tao cũng lo kiếm ngày khác chơi theo cái điệu lộn xộn dây dưa này dẫu cho có ruộng đất cò bay thẳng cánh đi nữa thì cũng chẳng trông mong gì cớp được lúa ruộng nói nào ngay tao với mày cũng có thể chịu đựng được năm sáu năm ăn không ngồi rồi giờ đây chỉ còn trục trặc ở phần mày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 nhờ họ chạy giùm giấy tờ bảo lãnh cho mày ra nghen nhâm nhâm gượng gạo đáp và thì đợi đến đó coi sao ông hội đồng nghiêm vọng mày phải hứa chắc với tao điều đó thì tao mới yên lòng được và nếu ra không sao á thì con sẽ tính lại ông hội đồng gắt lên còn tính gì nữa bộ mày định bỏ luôn con vợ mày sao tao hỏi mày vậy chứ phải chi vợ chồng cũ xì cũ xịch năm ba mặt con à thì tao cũng chẳng nói Mày mới cưới vợ ràng ràng đây à, chứ bộ lâu lắc gì sao? Rồi mày bỏ con vợ của mày cuốn sụ ở đó. Tại giặt giả mà ba, rồi tản cứ lung tung nữa, đổ thừa nữa. Nhưng ít ra mày cũng lội vô lội ra thăm nó. Mấy lúc trưa trước tao thấy mày còn đỡ đỡ, nhưng cái tuần nay à mày trông biệt ở ngoài này. Nhâm hơi to tiếng, bị cái vụ của ba lành mà ba. Ông hội đồng ngẩng cổ lên, có cái vụ của thằng ba lành rồi, bộ mày tính cư tan gì sao chứ? Đã đành rằng hai vợ chồng nó chết thảm như vậy thì cũng tội nghiệp thiệt. Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng yên phận nó. Còn con thấm chết hàng chết ức làm sao. Tao cũng đã lo đầy đủ cho hai đứa nó. Chứ ba ông nội kia cũng chỉ có cái lách chách cái lỗ miệng. Thôi bởi vì bây giờ là hai đứa nó cũng êm hết rồi. Hơi sức đâu mà mày thắc mắc dông dài. Có giặc à, thì phải có thế. Không phải mình dái gian chi chuyện đó. chớ thời buổi này chết sớm như hai vợ chồng thằng Ba lành là khỏe đó mày à. Mình còn sống đây à, thì mình phải lo đủ thứ chuyện hết. Thấy Nhâm không nói năng gì hết. Ông dịu vọng lại. Chuyện mày tính đi theo mấy đứa bạn của mày à, thì tao cũng chẳng cấm cản gì. Miễn là sau này hãy tao nhắn tin vô được à, là mày phải ra. Mày đi theo anh em đến mức đó thì cũng đủ rồi. Nhâm trả lời cho xong. Con nhớ mà ba. Trước khi đi mỗi người một nẻo á.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 Vợ chồng thì còn đó chứ mất đi đâu được Mà ba phải nhắc chừng con hoài quý vậy Có đi thì con cũng phải tháp tùng vô cái đám của mình Và tới chuyện đó thế nào con cũng gặp vợ con mà Ông hội đồng nhìn con lắc đầu Cái thằng thiệt là Chuyện vợ chồng mà nó nói sao nghe sủi Chẳng lẽ mày rầu rĩ về chuyện thằng ba lành đến đổi như vậy nhằm muốn né tránh vấn đề này nên nổi lãng ra Vậy ba đã tính hôm nào mình đi chưa Ông hội đồng hăng hái trở lại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 trễ chết mày à, còn phải phòng xa cái nạn tàu tuần của Tây nữa, nhâm nhăn nhó, bị tối mốt, anh ở đây làm lễ truy điệu cho vợ chồng ba lành và sẵn đó cúng kiến luôn, được giáp tuần mà ba, ông hội đồng chắc lưỡi, thì đo tàu canh đúng cái dịp mấy chả mắt lu bu vụ này để khi mình đi khỏi phải sợ ai giòm ngó hoặc cản trở, năm thỏ mười thì mới có một dịp như vậy, nhâm rên rỉ Nhưng mà cũng nhằm lúc cúng kiến và làm lễ cho hai vợ chồng ba lành Ông hội đồng kêu lên Trời ơi mày cho tao xin phức cái vụ này đi nhâm ơi Mày có thương xót cho hai vợ chồng thằng ba lành à, Thì mày thương trong bụng cũng đủ rồi Bồ mày tưởng mấy cha nội ở đây bày đặt cúng lễ rình ra như vậy á Là mấy chả thương tiếc hai vợ chồng nó lắm sao Nhâm cúi mặt Con cũng biết như vậy nên con muốn có mặt Ông hội đồng sẵn giọng Cái thằng này à, sao càng ngày mày càng u trễ như vậy? Hồi trước tao thấy mày cũng tinh khôn lắm mà. Trời ơi chuyện sống chết của mình đây không lo mà ở đó lo. Có lòng với hồn ma bóng quê. Nếu mày có lòng như vậy à, thì mày nên để nữa rồi mày trở về đây xây mã đá cho hai vợ chồng thằng Ba lành Cũng được mà. Hay là mày tính lịnh sình ở đây vì mấy thứ chuyện bá láp đó. Để rồi cả nhà mình bị kẹt luôn. Tao đợi đến tối mốt đây à, mà tao còn lo ngay ngay.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 Thôi như vậy cũng được. Bây giờ à, mày về trống để gặp vợ mày một chút à, cho nó phải lẽ Rồi đây à, nó còn phải lên Sài Gòn nữa mà. Mày sao lôi thôi mấy cái vụ này quá. Nhất là khi nó tuốt lên trên Sài Gòn mà mày thì lại còn phải đặt sờ quần theo mấy cái đám lang ban đó. Nhâm gượng cười. Ba mới khen là con vợ con hiền lành đấy mà. Ông Hội đồng chắc lưỡi. hiền thì hiền chứ cũng ăn thua mày khéo tay khéo chân. Mày để y săn sóc nó Nó ở dưới này thì bề gì cũng còn dễ Chỉ còn má mày ở một bên Để y để tư và ngó quanh ngó quẩn thì chẳng có ai hết Chờ một khi lên tới Sài Gòn à Nó còn trẻ Mà chưa vướng bận con cái Mà mày thì lại ở xa Dân Sài Gòn thì quá cỡ Bộ mày không ngang thứ đó sao nhầm Thôi thường người ta có vợ trẻ để đi xa Người ta xôn sang bức trức Chứ có đâu tỉnh khô như mày Thằng này thiệt, cái tánh của mày chắc có chỗ trặc trẹo sao đó mà. Lần này nhâm bật cười. Ba khỏi lo mấy cái vụ đó, con vững lắm mà. Ông hội đồng ngó xéo con. Mày ấy y buông tay như vậy không nên đà. Cái gì cũng phải có chừng mực mới tốt mày à. Bởi vậy ta muốn mày vô trọng ở trước khi đi. Ít ra vợ chồng mày cũng phải hủ hỉ nhau đôi ba ngày. Trước khi chia tay nhau mỗi đứa đi một nẻo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 Chừng đó mọi công việc tổ chức đã sẵn sàng rồi Thì cũng chẳng ai cần đến con nữa Ông hội đồng có vẻ hớn hở Được lắm mà Thôi để tao dông về trống cho má mày hay Và con vợ của mày nữa Ý cha Từ hôm nay nó lóng ngóng mày dữ lắm mà Có mặt tao với má mày thì nó không dám ý eo gì Và chỉ nói xa nói gần Cũng tội nghiệp nó Nhâm thở dài Con cũng biết vậy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 không phải sợ nhưng cái gì cũng ăn thua ở mình hết á chẳng lẽ mày chán đời cái gì mà đến nỗi bơ thờ lưu việc đó nữa tao với má mày cũng già rồi và lúc này có nhiều chuyện khác để lo chứ đâu có được thông dong như hồi trước giặc mày lớn rồi và tao chỉ xin mày nghĩ đến chỗ đó giùm tao một chút thôi tao về chỗng nghe và nhớ tối mốt á chắc tao khỏi phải ra kiếm mày để dặn đi dặn lại gì nữa chớ nhâm đáp gọn dạ thôi Nhâm nhìn lại đám đông một lần chót Mọi người đang chăm chú lắng nghe anh đoàn trưởng Nhắc nhở đến cái chết của vợ chồng ba lành Nhâm thở dài ngóng về phía đồng ruộng Nơi mà thấm và ba lành nương nấu cho đến khi lâm nạn Nhâm không trông thấy gì khác Ngoài thấy ánh sáng lập lè của bầy đơm đớm Trên mấy cụm cây dọc theo gian biều Và Nhâm tưởng chừng quan hồn của thấm Của ba lành hãy còn vất dưỡng đâu ở phía ấy Chớ hoàn toàn không bén mãn đến địa điểm Đang hành lễ truy điệu cho họ Một loạt vỗ tay bớp bớp Làm gián đoạn lời người đoàn trưởng Và cũng làm Nhâm sực tỉnh Người đoàn trưởng lại càng trỗi giọng hùng hồn Nhâm dội rời khỏi chỗ mình đứng Sau khi cẩn thận nhìn quanh một lượt Nhâm đi thẳng ra phía bờ sông Ông hội đồng đã đứng trực sẵn Tại đó từ lúc nào Và thấp giọng cằn nhằn Nhâm Sao lâu vậy mày Nhâm nhìn xuống bờ sông và hỏi lại Ghe đâu ba Đậu khuất dưới bụi cây trà kia kìa Thôi xuống đó mau đi mày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 Nhâm muốn cho êm, con hỏi vậy thôi, vì đất điện của mình còn ở đây. Ông hội đầm chắc lưỡi, y trời nước non này mà mày ở đó lo đất điền nữa. Mình đi thì đi, chứ bộ đất điện nó ở lại rồi nó dời mất hay sao. Khi nào yên mình trở về mấy hồi. Nhâm già một tiếng nhỏ, đoạn lủi thủi theo cha đi đến chỗ ghe đầu. Tiếng trách móc quen thuộc của mẹ, rồi giọng trong trẻo săn đón của Kim Ngọc. Làm cho nhâm vừa sống sang vừa buồn bực Ông hội đồng vội vàng bảo hai người bạn chèo Nhổ xào dè đi gấp Thấy Kim Ngọc quấn quýt một bên nhâm Ông hội đồng không khỏi thương xót cho cặp vợ chồng trẻ ấy Và lên tiếng như để phân trận riêng với họ Tàu tinh kiếm một chiếc tam bán Để cho hai vợ chồng bay đi riêng Nhưng ngặt nổi không có người chèo Mình đi lén lúc như vậy á, Nên cũng chẳng dám hỏi mướn ai hết Phải chỉ hai đứa bay về ở chung một chỗ Thì chẳng nói làm gì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 Đợi cho cha mẹ chồng nằm yên tuốt ở phía sau ghe Kim Ngọc lôi nhâm sát ra phía cửa trước Gió sông cái lồng lộng thổi về khuya Khiến Kim Ngọc phải co ro người lại thêm Và nép sát vào ngực nhâm Tiếng hoa chèo cọ kẻo kẹt Tiếng mái chèo khuấy nước đều đặn văng lên Cùng với tiếng nước rẻ rào rào không dứt trước mũi ghe Tất cả những tiếng động nhàn tay ấy Càng làm tăng thêm sự vắng lặn của mặt sông bát ngát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 Thì trước sau gì cũng phải đợi em lên trển cho xong xuôi cái vụ đó. Kim Ngọc càng ngoe ngoẩy. Phải mà. Tại anh ý y như vậy nên anh không thèm ngó gì em hết mà. Giọng Kim Ngọc trở nên tức tưởi. Vậy chứ lúc trước anh có buông sụi tuốt hết như vậy đâu. Ít ra vợ chồng gặp nhau anh cũng biết là có em đây một chút. Thiện càng ngày anh càng tệ. Nhâm lại chắc lưỡi. Bị có cái vụ của ba lành.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 Anh cũng sẽ gặp những cảnh chết chóc, Những cảnh còn thê thảm hơn nhiều nữa Không thể giải thích cho vợ hiểu được tâm trạng của mình Nhâm đành làm lành Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi Để em nói tới thì cũng vừa đến nơi Rồi mạnh ai nấy đi và hết chuyện luôn Kim Ngọc được hài lòng đôi chút Nhưng cũng hất ta chồng ra Giọng chanh chua Không ai ăn xin ăn mà gì anh đâu nghe Nhâm không muốn phải rắc rối thêm Và thật tình thì anh ta cũng sót thương vợ Anh ta làm bộ hâm hở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 Và như để cố quên cho bằng được những hình ảnh ghê rợn Chợt xô đến ám ảnh mình Nhâm dục đẩy Kim Ngọc xe ra để nằm lăn xuống Chiếc ghe hơi chồng chành Và Kim Ngọc vội giữ chặt đầu nhâm dưới vòng tay của mình Như để cho ghe bớt trao động và gắt khẽ Giữ vậy anh Có chừng thiên hạ nói đâu mình Kim Ngọc bỏ lửng giữa câu Để kịp tì cầm mình lên mới tóc quen thuộc của chồng Gió sông vẫn lùi vào vui ghe Và Kim Ngọc chỉ còn thấy thoáng mát lạnh phía trên lưng mình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 Anh nên đợi thêm một quãng đường nữa Rồi như sợ con nói của mình Chỉ có tánh cách đẩy đưa Kim Ngọc dội tiếp lời Anh còn đi nữa Và em rồi cũng phải lên Sài Gòn Bố anh quên rồi sao Trong tiếng gà eo ốc gáy Và giữa vùng sông rộng lộng gió mù sương, Giọng nói chật ngùi ngùi Của vợ làm Nhâm thấy nhói lầm Một vài tiếng súng nổ du dơ Ở một đồn bót nào đó vọng lại Tiếp nhắc cho Nhâm nhớ thêm Rằng những cuộc ly biệt trong thời buổi này Quả thật đáng ngại những cuộc ly biệt mà không ai dám nghĩ đến việc ước hẹn một sự tái ngộ có định ngày tháng hẳn hồi người ta chỉ có thể giái vang chỉ có thể ước mong được gặp lại nhau càng sớm càng tốt ông bà hội đồng chỉ nói bâng quơ vài câu nữa rồi lặng im như cùng muốn riêng dành những giờ phút này cho đôi vợ chồng trẻ kim ngọc co ro nép đầu vào da nhâm bên ngoài tiếng qua chèo cọ kêu kéo kẹt tiếng mái chèo đánh nhịp trên mặt sông cùng tiếng nước rẽ rào rào bên lường mũi ghe như không ngớt nhắc nhở cho hai người nhớ rằng Thời gian gần gũi của họ đang đều đặn Dơ dần dơ dần Nhâm vẫn ngồi yên như một người cam phận Trong lúc Kim Ngọc đã bắt đầu bồn chồn Cô xoay người lại để bám lấy vai Nhâm Và khẽ hỏi Anh Nhắm đi lâu mau hả anh Nhâm vốn quen thuộc với loại câu hỏi như vậy Từ lúc bước xuống ghe Nên trả lời trôi chảy đến bực gần như là cả quyết Đôi ba tháng là cùng Kim Ngọc ngoe ngoảy trên ngực chồng Có chắc không Em sợ anh theo họ Rồi mắt chín cứng ở trong luôn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 Thật chẳng khác gì mình lại cưới nhau thêm một lần nữa Kim Ngọc nhòài người ôm chặt lấy cổ nhâm Cắn nhẹ vào dành ta chồng và thủ thỉ Và lần này thì khỏi có chục trặc gì nữa hén anh Và em cũng khỏi phải bài đặt làm tỉnh Ôm cuốn sách để đọc như lần trước nữa Cái đêm tân hôn cũ đó Nhâm bật cười phụ quả theo Ừ lần này em có đem theo vô bùa cả chồng sách Thì anh cũng đá tung nó hết Kim Ngọc cười khúc khích rời chợt sô nhâm ra để dở giọng hâm nghe ngang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 Anh la cà trong này lâu thì anh ráng chịu ra. Lần này á, thì không có bảo đảm gì hết á. Hãy về trễ thì đừng có kêu trời đó nghe Nhâm cười khì. Chà ơi cái điều này chắc anh phải ba chân bốn cẳng bò ra liền. Chứ đâu dám bê trễ cho cha nội nào khác. Khi không nhảy vô hưởng ngang xương á, thì ức cho mình quá. Đầm lao thì phải theo lao. Kim Ngọc cắn mạnh vào da chồng rồi dùng dần Bắt đầu nói xàm đó nghe Chợt có tiếng ông hội đồng gọi người chèo lái. Cho tớp ghe vô bờ để cậu nhâm lên trước đi bay Chim Ngọc khựng lại rồi dục siết mạnh lấy nhâm một lần chót Trước khi gắn gượng ngồi nhích ra để quể quải bới lại tóc Nhâm nhìn lại vợ rồi ngó ra trước mũi ghe Đoạn thẩn thờ móc thuốc ra hút Hàng cây bần dọc theo bờ sông đã mờ mờ hiện ra trong sương mai Nhâm dối tay kéo chiếc ba lô lại gần mình Nhâm nằm dài trên nớp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 Ban đầu mấy giả thấy vui vui nên ráng theo Rồi đến khi thấy buồn buồn là mấy giả rút dù êm Rồi không ai nói gì sao Hảo cười hồn nhiên Nói gì bây giờ Có giữ mấy giả ở lại cũng vô ích vậy chẳng lẽ mấy giả về thành Rồi dắt tay vô để càng quét tụi mình được sao Ờ Nếu có trở về thì cũng lo lánh mặt một thời gian Rồi lo học lại Hay lo làm ăn Chứ hàm chi trở vô trong này Với lại muốn vào tới đây Tay cũng phải bố cho xong mấy miệt ngoài trước cái đã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 Kháng chiến theo điệu thả rề này coi bộ cũng buồn thiệt. Nhâm mỉm cười. Mà tao coi bộ hẻ tay nó có vô tới thì tụi mình cũng phải chạy tóe khói. với mấy khẩu súng vanh lên lông của tụi mình. Thì mai ra chỉ để bắn chim cho đỡ buồn. Hảo trận mắt. Đừng giỡn với mày. Đó cũng là loại súng trận. Lòng súng có xoáy đàng hoàng à. Tay nó vô lai ra thì mình dám khỉa tụi nó lắm chớ. Nhâm ngật đầu giọng hăng hái. Ừ Tao cũng mong tụi nó vô một chuyến lắm.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 Nhâm chật thấp vọng ngang Nhất là tao đã từng chứng kiến cái cảnh một người quen Hảo đỡ lời bạn liền À, giai thoại một anh mù vừa xả thân để cứu mày Vừa cảm tử đâm thần tây mà mày đã kể cho tụi tao nghe Thiếu điều đứa nào đứa nấy thuộc lòng chuyện đó hết trơn á, phải không? Nhâm nghiêm mặt Đó là một chuyện có thật và có đúng như vậy Bộ tụi bay nói đâu tao đặt điều hay thêm thắt nhân nhị gì vô Để cho nghe sơm như mấy cha tuyên truyền thường làm hay sao?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 Hảo cười tủm tỉm Và lo nhất cho cô vợ trẻ Nhâm khẽ nhúng vai. Thì mày nghĩ coi Dù sao tao cũng phải có bổn phận nào đối với vợ con Tao đã bỏ bê nó nhiều quá rồi Mày không biết là bà đầm của tao Cũng chịu đựng tao lâu quá rồi Hảo gật đầu Chắc không đời nào mày liều mạng được Như anh bạn mụ mà mày quen kia Nhưng mày có thể làm một người chồng cho đàng hoàng một chút Thôi Không làm được cái này thì phải cũng lo cái kia chứ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 Giặt giả này còn dài chứ bộ ngày mai à, tay xuống tàu rút hết về nước đâu Mà mày sợ không có dịp nào để ăn thua đủ với tụi nó Tụi tao không bận bịu vợ con gì hết Nên lẫn quẩn ở trong này cũng vui Chứ còn mày Mày ở đây mà mày cứ cứu sụ hoài không nên Nhâm chép miệng nín thinh Hảo khua mạnh cây đàn Thôi bây giờ đàn hát cho khuây khỏa đi mày Rồi không đợi cho Nhâm ưng thuận hay không Hảo ôm đàn bắt đầu đánh mạnh một bản hành khúc Chợt có một đứa chân trâu sòng sọc chạy vào Vừa quơ tay vừa hớt khải kêu lên Tay nó kéo đi cái dọc ở phía bờ rạch kia kìa mấy anh ơi Hảo sách đàn trầm dậy quá khỏi thằng bé Tay vô hồi nào hả Sao không có mỏ báo động gì hết vậy Mà mày có thấy thiệt hay không hay nói ẩu nhầm cũng đứng lên Trong lúc một số anh em khác vu lại dây quanh thằng nhỏ Nó đưa tay quệt một hộ tráng Và tuy giọng nói của nó lấp bấp Nhưng mắt sáng lên như rất tự hào về những điều mình biết Tôi thấy rõ ràng mà mấy anh Không có ai biết tụi nó vô hết trơn Thì đánh mỏ sao được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 Thôi mình tính như vậy cho mau Mình cứ tới đó Kích đợi cho cái đuôi của toàn đến tay Vừa rút qua là mình mở một cú đỡ dớt Rồi giống liền Anh chỉ quy nhăn mặt Phục kích gì mà chỉ nhắm vào khúc đuôi Hảo quơ tay Thì mình ít người nên phải tính chuyện ăn ít Chẳng lẽ anh em mình đã trấn ở đây gần hết cơm hết gạo Mà khi có tay đi qua ngờ ngờ như vậy Mình nên ru luôn á Thì coi nó cũng không được Rổ mặt với bà con hết Thằng nhỏ chăn trâu cũng trộn rộn nói vô Ừ Phải á